Xin chào các bạn quay trở lại với kênh B Anime Mapap nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục số chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Và bây giờ thì không chần chừ gì nữa, bắp sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe chương tiếp theo, chương 68, Tụ huyết hoán cốt củ mệnh đàn. Henry ôm lấy Ali khắp cho đến lúc nước mắt của Henry hóa ra màu đỏ. Một thiên thần mà khóc ra huyết lệ thực sự là một điều không bình thường chút nào. Tuy nhiên khi giọt huyết lệ rơi xuống người Ali thì một điều kỳ lạ diễn ra. Thể xác Ali tỏa ra hồng quang rực rỡ và bay lơ lửng trên không trung. cũng may chính lúc này trên không trung tỏa ra một mùi hương thơm ngát và thiên âm vang vọng khắp nơi. Henry vội dùng định tâm thuật để xem ai là người đang đến, vì lúc này đôi mắt của Henry đã hoàn toàn mù lòa do khóc quá nhiều. Tuy mắt đã mù nhưng Henry vẫn nhận ra người đang đến chính là Phật mẫu chuẩn đề và đức dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật. Henry vội quỳ và nói: "Xin cung nghênh Phật mẫu và đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật." Khi Henry nói đến đó thì một vị Phật mẫu nhìn vô cùng uy nghiêm. Vị Phật mẫu này thân mặt thiên y, đầu đội mũ được điểm trang bằng anh lạc và ngọc lưu ly. Phật mẫu có tổng cộng 18 tay và trên mỗi tay là một pháp bảo, trừ hai tay trên cùng thì bắt ấn kiết già. Phật mẫu ngồi trên tòa sen đỏ thẫm, trong khi đó Đức Phật Dược Sư Hoan Vương Lưu Ly tay cầm bình thuốc, tay bắt ấn thí nguyện và ngài mặc một bộ cà sa hở vai màu kem có viền áo bằng vàng ống ánh. Đức Dược sư ngồi trên tòa bạch liên vô cùng thanh khiết. Lúc này, Phật mẫu chuẩn đề nói: "Thiện tai, thiện tai, lộ Tây Phật mọi việc xảy ra đều có định số, ngươi không cần quá đau thương. Ta và Đức Dược sư đến đây là vì việc này." Henry nghe vậy thì mừng rỡ nói trong nước mắt: "Xin Phật mẫu và Đức Dược sư hãy mở lòng từ bi cứu lấy Miêu Nguyệt, cô ấy là một cô gái tốt." Phật mẫu nói: "Ta và Đức Dược sư sẽ có cách cứu cô ấy." Nhưng khi làm được việc đó thì ta cần ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, vì cứu sống cô ta thì ngươi phải đánh đổi hai điều. Henry nghe vậy thì nói trong quả quyết, dù là 100 điều hay chính mạng sống của tôi thì tôi cũng đồng ý. Lúc này đức dược sư mới nói, "Thiện tay, thiện tay, nếu ngươi đã nói vậy thì mượn tăng sẽ chỉ cho ngươi cách cứu lấy cô ta. Ta sẽ ban cho ngươi tụ huyết hoán cốt cửu mệnh đan, nhưng ngươi cần tìm cho ra dược dẫn thì thuốc mới có hiệu lực." Dược dẫn chính là máu của chính loài thần thú thượng cổ, nhưng hãy nhớ kỹ là không được sát hại sinh mạng của chúng cũng như là không được dùng vũ lực ép buộc. Chính giọt máu đó phải là do chúng chấp thuận trao ra. Bên cạnh đó, ta xin nhắc người một điều, sau khi cô ta uống lấy thuốc thì sẽ không tỉnh ngay mà cần một ngày một đêm, nhưng khi tỉnh dậy, người mà cô ấy gặp đầu tiên sẽ trở thành người mà cô ta mãi mãi không bao giờ nảy sinh được cảm giác quyến ái với người đó. Henry nghe vậy thì hỏi, "Như vậy là cô ta sẽ quên đi tôi?" Đức Phật mẫu nói: Cô ta không quên đi ngươi mà chỉ là những ký ức về tình yêu dành cho ngươi sẽ mất đi. Ngươi cũng nên biết điều này, tất cả là do nhân quả định số. Ngày xưa Mạt Tà vì ôm hận tình vong mệnh, Bạch Hoa vì tiếng hoài luyến nàng giữa tình và nghĩa mà mất mạng. Còn ngày nay, Miêu Nguyệt vì yêu mà hy sinh bản thân bảo vệ người yêu, nên tất cả những đau khổ này đều do một chữ yêu gây ra. Mà ngươi lại là người mà cô ta yêu nhất thì ngươi cũng nên biết phải làm gì. Bên cạnh đó, sau khi cô ta hồi sinh thì cô ta sẽ gia tăng pháp lực và đạo hạnh. Nói cho chính xác hơn, một cửa mệnh miêu vương sẽ ra đời từ đó. Phật mẫu và đức dược sư nói xong thì hỏa hào quang bay đi mất, nhưng đức dược sư cũng không quên để lại cho Henry hai viên thuốc, một viên màu đỏ và một viên màu hoàng kim. Henry có thể đoán ra viên thuốc màu hoàng kim là dành cho mình để trị thương, còn viên kia là của Ali. Henry cầm lấy và uống vào. Khi Henry uống viên thuốc được 5 phút thì cơ thể bắt đầu tỏa ra một luồng tiên lực cực mạnh và những đôi cánh của Henry bắt đầu mọc ra lại. Tất cả những vết thương trên người cũng liền lại hoàn toàn. Cũng lúc này, Henry nhìn thấy hiên viên kiếm tỏa sáng và bay đến gần bên Henry. Còn lý do mà hiên viên kiếm tỏa sáng, vì máu của Ali cũng như máu của Henry đã thấm vào thanh kiếm và vô tình kích hoạt hồn kiếm. Hơn nữa, Henry chính là hóa thân của Cang Tương, còn Ali là hóa thân của Mạt Tà, nên hồn kiếm chấp nhận Henry chính là chủ mới của chính mình. Nên khi Henry cầm lấy luồn kim quang tỏa ra cực mạnh, thành một luồn cực quang bắn thẳng lên thiên giới. Cũng chính lúc này, lão quân hiện ra, lão quân nhìn Henry và nói: "Lucifer, cuối cùng ngươi cũng đã đạt được thuần thần chi thể. Thử thách lần này dành cho ngươi xem ra không dễ, để chúc mừng cho ngươi thì ta sẽ ban cho ngươi một điều ước." Henry nghe vậy thì nói ngay: Tu Ma Tôn, tôi xin người hãy cho tôi biết tôi phải làm sao kiếm được chín loại thần thú hồng hoang, cũng như là cách làm sao thu được tình nguyện chi lyến từ chúng. Lão quân nghe vậy thì nói, ta đã hứa với ngươi thì ta sẽ giữ lời, ngươi hãy đến Côn Luân Sơn và dùng lễ phục hi cẩm, cảy lên khúc chi lễ khúc, thì cả chín bọn chúng sẽ đến gặp ngươi và đồng ý cho ngươi máu của chúng, tuy nhiên khi giao ra tình nguyện chi huyết thì bọn chúng sẽ phải chìm vào giấc ngủ ngàn năm. mà bọn chúng lại là cung lôn hổ sơn thần thú mà sư đệ ta yêu thích nhất, nên hắn sẽ không bỏ qua việc này đâu. Ngươi cũng hiểu với tính cách của hắn thì hắn sẽ làm gì, đúng không? Henry nghe vậy thì nói, dù có bị cha ta trừng phạt thì ta cũng sẽ cứu lấy cô ta. Lão quân gật gù nói, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không khuyên can gì nữa. Đây là phục khí cầm mà Adam muốn ta gửi lấy cho ngươi. Sau khi ngươi dùng xong thì hãy gõ vào đàn ba cái thì nó sẽ tự động quay về với Adam. Lão Quân nói xong thì Hóa Hào Quang đi mất, nhưng cũng không quên để lại phục hi cầm cho Henry. Henry thu lấy phục hi cầm rồi bồng lấy Ali, nhắm hướng Công Long Sơn mà bay đi. Chẳng mấy chốc, trước mặt Henry là một tiên sơn với khí làn ngút trời và đủ loại kỳ hoa dị thảo. Henry vội bay đến gần hơn thì một luồng kình lực tỏa ra cực mạnh đánh thẳng về phía Henry. Henry thấy vậy, vội thu cánh vào để đỡ đòn. Chương 69: Kỳ bàn trận. Những luồng kinh lực vô hình cứ đấm thẳng tới tấp vào Henry, mặc dù Henry đã đạt được trình độ thượng thần nhưng vẫn bị choáng váng bởi những đòn đánh đó. Henry nhận ra nếu cứ cố gắng tiến vào với Ali đang bồng trên tay thì thực sự không ổn, nên Henry đành hạ xuống rừng trúc cách chân núi 100 dặm. Henry suy nghĩ tìm cách để có thể giải quyết vấn đề và vấn đề là Henry cần ai đó trong chừng thi thể của Ali. Đang trong lúc lay hoay thì Henry nghe một tiếng gầm. Henry quay lại thì nhận ra đó là một con hổ vàng. Henry thấy vậy thì trừng mắt nhìn con hổ và hét lên, "Nghịch xúc, không được làm càn." Con hổ dưới tiếng thét của Henry thì trở nên ngoan ngoãn hơn và lúc này Henry mới nảy ra ý định là sẽ dùng con hổ để giúp trong chừng thể xác của Ali. Henry nghĩ là làm nên niệm khẩu quyết đánh ra một luồng hào quang về phía con hổ, con hổ gào lên khi bị luồng hào quang nuốt lấy và khi hào quang tan đi thì trước mặt Henry là một thanh niên trần như nhộng và để lộ ra một cơ thể tráng kiện với cơ bắp cuồn cuộn. Hơn hết, người thanh niên này có gương mặt giống Henry đến 70%. Lúc này, Henry mới nói: "Ta đã ban cho ngươi đạo hạnh ngàn năm, bây giờ ngươi đã có thể biến đổi giữa hình dạng này và hình dạng vốn có của ngươi lúc nào tùy thích. Giờ thì ngươi hãy đến gần đây, ta sẽ ban cho ngươi một bộ giáp cũng như là truyền pháp thuật cho ngươi." Con hổ đến gần Henry, Henry chỉ tay một cái thì cơ thể của con hổ giờ là một bộ giáp bạch kim choáng lòa và Henry đặt tay lên đỉnh đầu của con hổ. Một lúc sau thì người con hổ tỏa sáng rực rỡ, lúc này Henry nói tiếp: "Ta ban cho ngươi bạch thiên giáp và truyền thụ thập bát biến cho ngươi, giờ thì ta muốn ngươi trong rừng thi thể này trong lúc ta đi vào cung Long." Con hổ lên tiếng: "Xin đa tạ sư phụ đã ban pháp và truyền pháp thuật, con xin tuân mệnh, nhưng một mình người vào cung Long Sơn có ổn không? Vì kỳ bện trận trong cung Long Sơn dễ vào nhưng khó ra." Henry nghe vậy thì hỏi: "Ngươi có thể nói rõ hơn được không hổ tinh?" Hổ tinh lúc này nói: Kỳ bàn trận chính do Nguyên Thủy Thiên Tông lập ra để bảo vệ cung Long, trận pháp này còn có tên là Thiên Sơn Địa Lão Kỳ Cuộc, muốn vào cung Long phải đánh thắng kỳ cuộc và chỉ cần phá được nó thì kết giới tự tan. Henry nghe vậy thì mừng thầm, vì thực ra Henry không hề muốn dùng vũ lực phá kết giới, mặc dù Henry có thể làm được. Tuy nhiên, nếu làm vậy sẽ đả động đến người trong cung Ngọc Hư và như vậy sẽ càng khó lấy được máu của chính loại thần thú. Nghĩ là làm, Henry say sảng nói với Hồ Tinh: "Ta tự biết cách Giờ thì ngươi hãy trông chừng thi thể này cho tốt." Henry nói xong thì bay vào kỳ bàn trận theo hướng mà Hổ Tinh đã chỉ. Khi vừa bay vào thì Henry nhận ra những con cờ trong đó mang hình dạng thiên thần và yêu quỷ. Thiên thần đại diện cờ trắng trong khi yêu quỷ đại diện cờ đen. Henry suy nghĩ hồi lâu thì quyết định cầm cờ trắng. Henry bắt đầu thi triển những nước cờ đầu tiên và quả như Hổ Tinh đã cảnh báo, kỳ cuộc càng đánh càng phức tạp. Sau khoảng 2 canh giờ thì thế cờ rơi vào trạng cân bằng. và giờ chỉ cần một nước thôi thì sẽ có thể phân định thắng bại. Henry đắn đo nhìn thật kỹ cuộc diện một lần nữa thì cũng ngay chính lúc này, giọng Khonquest vang lên. Người đánh cờ khá tốt đó, nhưng xem ra linh hồn trứng giữ kỳ bạn trận không phải là đối thủ của ngươi. Nếu vậy ta sẽ kiếm cho ngươi một đối thủ. Khonquest nói xong thì một luồng kim quang từ trên trời rọi thẳng xuống và chẳng mấy chốc thì một luồng thần lực tỏa ra kinh hồn. Henry cũng nhận ra luồng kình lực đó, vì đó chính là luồng kình lực khi Henry đến thần giới Ấn Độ. Nói cho rõ hơn, đó là luồng kình lực của Đế Thích Thiên. Quả đúng như Henry nghĩ, khi luồng kình lực tan đi thì một con tròng vàng đã đứng trước mặt Henry. Con tròng vàng từ từ lấy lại hình người và lúc này Đế Thích Thiên mới nói: "Ta cùng khôn khỏe theo dõi ngươi từ lúc bước vào kỳ trận và xem ra ngươi cũng khá. Nếu vậy thì để ta đấu với ngươi." Đế Thích Thiên nói xong thì phẩy tay một cái, một quân cờ đen xuất hiện và ngay lập tức quân cờ đó đã đẩy Henry và Thế Nguy. Tuy nguy nhưng Henry vẫn chưa thua được. Henry cố bình tĩnh dịch chuyển một quân cờ trắng lên bàn cờ và nhờ vậy thế bình quân được lập lại. Đế Thích Thiên thấy vậy thì cười khẩy. Xem ra ngươi cũng khá thông minh và bình tĩnh đó. Nếu vậy thì ta đi nước này xem ngươi tính sao." Đế Thích Thiên nói xong thì hạ cờ và lần này thay vì dùng Henry vào tử lộ bằng một phía như lúc đầu thì lần này là bốn tử lộ bao vây lấy thế cờ của Henry. Henry bắt đầu đổ mồ hôi và cố gắng định thần suy nghĩ. Cũng chính lúc này, Đế Thích Thiên nói: Để tăng phần kịch tính thì ta nghĩ chúng ta vừa đấu pháp vừa đánh cờ. Nếu ngươi có thể dùng pháp thuật khiến ta lùi lại thì mỗi lần vậy năm quân cờ đen trên bàn sẽ tự biến mất, còn nếu ngươi không làm được thì 10 quân cờ trắng sẽ biến mất. Henry nghe vậy thì chửi thầm, lão quái vật đã khó đối phó giờ lại rủ thêm con tiện long này nữa. Cùng lúc này trong đầu Henry vang lên giọng Conquest. À, ta quên nói cho ngươi biết, con hổ tình của ngươi có lẽ không đủ sức chống lại năm con quỷ của Solomon tấn công cùng một lúc đâu nhỉ? Henry nghe vậy thì dùng truyền âm thuật nói Lão quái vật, ngươi tính làm gì? Conquest cười nham hiểm Thì ta chỉ gửi Valak, Osi và Polar, Zagan và Simis Đến làm bạn với hổ tinh, học trầm mới của ngươi thôi Henry trả lời tức tối Giờ ngươi muốn sao đây? Conquest nói Ta muốn ngươi nhận lời Ta muốn biết tư cách đại thần của ngươi có xứng đáng hay không? Henry nghe đến đó thì biết rằng mình đã không còn đường lui nữa rồi Trong khi đó, đế thích thiên thấy Henry im lặng thì hỏi lại Ngươi nghĩ sao hả đại thiên thần? Henry biết không còn sự lựa chọn nên nói: "Thôi được, ta chấp nhận." Henry vừa chấp nhận thì lập tức từ dưới chân Henry, một cây cột bằng vàng từ dưới đất vọt lên, nâng Henry lên cao và bên phía Đế Thích Thiên thì là một cây cột bằng bạc. Nếu nhìn kỹ thì cả hai cây cột được tạo thành từ những con cờ khổng lồ chồng lên nhau. Lúc này Đế Thích Thiên giải thích: "Trước khi ngươi hạ cờ, ngươi có quyền dùng bất cứ pháp thuật nào về phía ta và mục tiêu của ngươi chính là những con cờ dưới chân ta." "Ta cũng xin nói luôn, Những con cờ này được tạo ra từ hắc thiết vĩnh hằng của hỗn động thời không. Nếu pháp thuật không đủ mạnh sẽ bị nó hấp thụ và phản ngược lại chính kẻ tấn công nó. Nếu ngươi không tin, ta đề nghị ngươi nên thử. Đế Thích Thiên vừa nói dứt câu, Henry thử ngay. Và khi Henry bắn ra một quả cầu phép nhỏ từ ngón tay về phía quân cờ, thì lập tức quân cờ hấp thụ này và không cần quá lâu, nó tự động phản đòn lại ngay. Một quả cầu nhỏ khi đầu vào nhưng đầu ra thì nó to gấp 10 lần. Henry thấy vậy thì vội dùng hiên viên kiếm chém quả cầu phép khiến nó vỡ tung. Chương 70: Cử mệnh Miêu Ưu tái sinh. Henry lúc này thực sự tin vào những lời đế thích thiên nói, nên khi hạ cờ lần tiếp theo, Henry nhìn sang số cờ đang dưới chân của đế thích thiên nhẩm tính rồi nhìn sang bàn cờ. Henry phát hiện chỉ cần hủy hết số cờ dưới chân của đế thích thiên thì số cờ đen trên bàn cờ sẽ biến mất và chỉ còn lại một quân, nghĩa là sau đó Henry chỉ cần đặt một quân cờ nữa thì chắc chắn sẽ thắng. Nghĩ là làm, Henry triệu hồi hiên viên kiếm và lúc này, hiên viên kiếm đã hoàn toàn nghe lời Henry. Henry tập trung thần lực vào tay rồi truyền sang kiếm, Đế Thích Thiên cũng nhận ra điều gì đó bất thường nên nói: "Sao thế đã thiên thần, đến lượt ngươi đó hay là muốn đầu hàng? Ta cho ngươi 30 phút suy nghĩ, nếu sau 30 phút ngươi không hạ cờ thì ta sẽ tính ngươi bỏ cuộc." Đế Thích Thiên phẩy tay một cái và một cái đồng hồ cát xuất hiện trên không trung và bắt đầu tính thời gian. Henry cố gắng mặc kệ những gì đang diễn ra và cố tập trung thần lực Tuy nhiên, khi Henry gần tập trung đủ linh lực để thực hiện tuyệt kỹ cuối cùng, hình vi kiếm hắn chi ngân trảm, trong lúc này, Henry thật sự rất lo lắng vô cùng và mồ hôi bắt đầu đổ ra ướt cả người. Trong lúc đang cố gắng vận công thì trong đầu Henry vang lên giọng Ali, "Tại sao anh phải cố chấp vậy? Sao anh không xem em chỉ là một ký ức rồi tiếp tục sống? Chỉ cần anh sống tốt thì em hạnh phúc lắm rồi." Henry mở mắt ra thì nhìn thấy linh hồn của Ali đang hiện ra. Henry trả lời Ali trong vô thức: Anh không có em thì không cần phải sống tiếp, vì em không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là hiện tại và tương lai của anh. Khi Henry trả lời như vậy thì thanh hiên viên kiếm rung lên và từ trong kiếm một thanh niên mặc hồng y với chiếc áo tràn xanh lá xuất hiện. Người thanh niên này quỳ xuống và nói, đến nước này thì tôi xin hoàn toàn chấp nhận người làm chủ nhân. Người thanh niên nói xong thì biến mất và ngay chính lúc đó Henry cảm nhận thân lực tăng lên một cách đột ngột. Henry lúc này cũng nhận ra những gì đã diễn ra lúc nãy Chính là hồn kiếm đang thử thách Henry lần cuối Henry dơ kiếm lên và cũng nhận ra Chỉ còn một hạt cát rớt xuống nữa là hết giờ Henry điềm tĩnh dơ kiếm chém xuống và thấy to Thiên chi ngừng trảm Hiên viên kiếm hóa khổng lồ chém thẳng xuống nơi đế thích thiên đang đứng Đế Thích Thiên thấy vậy hoảng hốt nhảy lên tránh đòn, một tiếng nổ đình tài nhất ốc vang lên và các bụi mịt mù, khi các bụi tan đi thì Đế Thích Thiên nhận ra toàn bộ số cờ dưới chân mình đã thành cát bụi và số cờ đen trên bàn cũng biến mất. Henry lập tức hạ cờ và bàn cờ được bao phủ bằng toàn bộ cờ trắng với một quân cờ đen duy nhất. Henry nhìn Đế Thích Thiên cười nói: "Chiếu tướng." Đế Thích Thiên thấy vậy thì tức tối nói: "Ngươi đã hết giờ nên không tính." Henry chỉ tay về phía đồng hồ cát. Đế Thích Thiên nhận ra hạt cát bị dâng lên lửng trên không mà không hề rơi xuống. Đế Thích Thiên vô cùng ngạc nhiên không hiểu việc gì đang diễn ra, lúc này giọng Khon Quest vang lên. "Đế Thích Thiên, một mình ngươi không thể đối phó với hai người đâu. Người khả lắm Miêu Yêu, xem như ta thua ngươi lần này." Đế Thích Thiên và Henry định thần nhìn kỹ lại thì thấy hình bóng Miêu Yêu đang bên trong đồng hồ cát giữ chặt lấy hạt cát. Đế Thích Thiên tính nói gì thì luồng kim quang từ trên trời chụp xuống và hút lấy Đế Thích Thiên. Khi kim quang tan đi, đế thích thiên và bàn kỳ trận cũng biến mất. Henry lúc này ngước lên trên không và nói: "Cảm ơn em đã đến lúc này vẫn ở bên anh." Henry vừa nói xong thì một cơn gió thổi qua, cuốn theo vô số cánh hoa từ đầu bay đến và một cánh hoa mẫu đơn khẽ chạm vào môi Henry. Henry có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm áp và ngọt ngào của một nụ hôn đã được đặt lên môi mình. Henry thấy trong lòng trở nên phấn chấn hơn. Do cảm giác phấn chấn nên cuối cùng Henry cũng đến trung tâm của cung Long Sơn, Đào Viên Cốc. Henry nhìn quanh thì thấy giữa dòng thác của Đào Viên Cốc có một mỏm đá bằng phỉ thúy. Henry tung người nhảy lên phía mỏm đá rồi ngồi xuống, lấy phục kỳ cầm ra. Henry bắt đầu gảy khúc Thiên Ngoại Phi Tiên, tiếng nhạc vang lên réo rắt và khiến cho hoa rơi ngập trời. Mươn loại hoa thú trong đào hoa viên cốc phải rời bỏ nơi ẩn náu đến gần Henry để lắng nghe. Những bông hoa đào trên những cây đào tiên của Đào Viên Cốc cũng nhanh chóng được thay thế bằng những quả đào chín mọng. Cũng ngay chính lúc này, Henry nhận ra ánh sáng từ đâu tỏa ra ngập trời và chặn mấy chốt trước mặt Henry chính là chín loài thần thú hồng quan, bao gồm Bạch Trạch, Quy, Thủy Kỳ Lân, Trúc Long, Tức Phương, Giải Trĩ, Sói Ứng Long và Lục Ngô. Ngay chính lúc đó thì Henry vội chuyển sang giải khúc Yên Vũ Mên Mông. Khi tiếng nhạc chuyển từ vui tươi sang bi ai nhưng vô cùng tráng lệ, thì lập tức muôn loài thú bắt đầu rơi lệ và hẳn nhiên, chính loài thần thú hồng hoang cũng bị tiếng nhạc làm cho náo lòng. Henry thấy thời cơ đã đến, rút mạng đà la ấn tung lên không và khi hào quang của mạng đà la ấn hòa lẫn vào tiếng đàn của phục khi cầm, thì chính loài thần thú cùng rào lên đấu đấng và bi ai. Bỗng chúng làm vậy là vì Henry đã dùng mạng đà la ấn truyền gửi hình ảnh ký ức về chuyện tình của Henry và Ali qua ba đời ba kiếp. Lúc này, Henry mới dừng gãy đàn và tiến đến gần nhóm thần thú. Bình thường, những con thần thú này sẽ bỏ chạy khi có người đến gần bọn chúng, nhưng lần này bọn chúng lại không hề, mà khi Henry đến gần, bọn chúng ngồi xuống và nhìn Henry bằng ánh mắt thương cảm. Henry lúc này quỳ xuống và nói: "Tôi sinh ra trong ngọn lửa của Thái Dương và là thiên thần của sự kiêu hùng cao ngạo. Trước nay tôi không hề biết cầu xin ai." Nhìn đến nước này, tôi xin các vị hải rủ lòng thương giúp cho tôi để tôi có thể cứu lấy người con gái mà tôi yêu nhất. Chính loài thần thú nghe vậy thì lập tức kêu lên một tiếng và từ trong khóe mắt của bọn chúng rơi ra những giọt huyết lệ. Henry vui mừng hướng lấy rồi cảm ơn bọn chúng Rodric. Sau khi có được tình nguyện chi lýến của cả chính loài thần thú, Henry từ giả đập cánh bay đi về phía Hổ Tinh và Ali. Khi đến nơi, Henry lấy tụ huyết hoán cốt của mình đang bón vào miệng Ali, rồi mở chiếc bình đựng máu của chính loài thần thú ra. chính giọt máu bay ra và rơi vào chín điểm trên người Ali. Người Ali phát ra luồng sáng tím cực mạnh. Khi luồng sáng tím tan đi, thì mặt Ali trở nên hồng hào lại và hơi thở đã quay lại. Henry cũng nhận ra chiếc đuôi của Ali mọc ra thành ba cái thay vì một cái như trước giờ. Cũng ngay chính lúc đó, Henry nghe một tiếng nổ vang lên từ phía đảo Viên Cốc. Henry thấy vậy, vội dùng Huyền Quang thuật nhìn xem thì nhận ra chính loài thần thú đang dường như bị ai đó làm hại. Henry thấy vậy nhìn sang Hồ Tinh và nói: Ta phải đi cứu các loài thần thú, người hãy tiếp tục bảo vệ cô ta. Chương 71: Ném đá dấu tay. Henry Bay đến nơi thì nhận thấy chín loài thần thú đều bị giết sạch, xác của tất cả nằm la liệt, máu thấm đỏ cả bãi cỏ. Henry tiến đến gần từng thần thú để kiểm tra xem có cách nào cứu được không, nhưng xem ra tất cả đều vô vọng. Trong lúc đó, Henry cảm nhận một luồng kình lực vô cùng kỳ lạ, nửa giống thần khí, nửa giống ma lực. Henry trong lúc đang cố tìm hiểu vấn đề thì một bóng đen lao vút đến tấn công Henry. Tỳ bóng đen tấn công Henry thật nhanh, nhưng do Hiên Viễn Kiếm lúc này đã nhận Henry làm chủ, nên Hiên Viễn Kiếm tự động xuất hiện đỡ đòn cho Henry. Henry nhanh tay cầm lấy chuôi kiếm truyền vào đó thần khí đẩy lùi kẻ tấn công mình. Bóng đen bị thần khí của Henry hất về phía sau. Tuy nhiên hắn không hề tỏ ra nao núng mà lộn ngược về phía sau và đáp xuống một cách an toàn. Khi vừa tiếp đất thì phía sau lưng của hắn bung ra một cặp cánh dơi vô cùng to lớn, và Henry nhận ra kẻ đó đang mặc hồng diễm liệt ma giáp. Cái sở hữu bộ giáp đó chính là Seinn đại thần, nhưng Seinn là một đại thần thì tại sao lại có cánh dơi và có ma lực lửng lộm thần khí như vậy? Chẳng lẽ Seinn đã luyện thành công Huyền âm pháp? Câu hỏi của Henry không cần phải đợi quá lâu cho câu trả lời, vì đôi cánh dơi đã mở tung ra và trước mặt Henry đúng là Seinn, nhưng trên đầu của Seinn lúc này là một cặp sừng dê nhỏ hoắt còn đôi mắt thì đỏ rực vô cùng hung ác. Hơn nữa, Henry có thể nhận ra một cái đuôi của quỷ tộc đang ve vẩy phía sau lưng của Seinn. Sện nhìn Henry cười lên mang rợ và nói: "Xin chào, đã lâu không gặp." Henry nghe vậy thì đối đáp: "Sện, tại sao ngài lại trở nên như vậy?" Sện cười ngạo nghễ và nói: "Ngươi kinh ngạc vì sao ta lại trở nên mạnh mẽ đến thế à?" Henry đối đáp: "Đúng là ngài trở nên mạnh mẽ thật, nhưng tại sao trong người ngài lại tỏa ra ma lực, những đôi cánh của ngài đâu và hai cái sừng đó là vì đâu mà có?" Sện nghe vậy thì nói bằng giọng tự hào: "Ngươi không thấy chúng đẹp biết bao nhiêu sao?" Đôi cánh dơi nhìn mạnh mẽ và kiêu hùng hơn những đôi cánh chim vớ vẩn. Cặp sừng này cũng thể hiện được sức mạnh và uy nghiêm hơn cái vòng thánh vô dụng, nó chính xác hơn, chúng thể hiện cho sự giác ngộ của ta. Giờ ta nhận ra rằng ta được sinh ra để cai trị các ngũ giới chứ không phải muội nữ thần Hắc Quang hay lão thượng đế già vô dụng. Henry nghe vậy thì nổi xung, cầm hiên viên kiếm lao vào Tấn Công Sịn và gằn giọng nói: "Ngài không được nói như vậy về đứng sáng tạo." Sịn thấy vậy giờ thanh đoạn kiếm lên đỡ. Lúc này Henry mới nhận ra đó chính là thanh kiếm Diệt Thần. Diệt Thần là thần kiếm được tạo ra bởi Death và thanh kiếm đó được phong ấn trong hỗn độn thời không. Hơn nữa thanh kiếm này đáng lẽ phải được bảo quản bởi nữ thần Hắc Quang nhưng tại sao nó lại trong tay Cinn? Có lẽ nào nữ thần lại làm phản? Cinn như hiểu Henry nghĩ gì, hắn cười khinh khi và nói: "Ta biết ngươi nghĩ gì nhưng không như ngươi nghĩ đâu, ta đã giết con đàn bà lắm mồm đó và nuốt mộ ta vào bụng rồi." Henry nghe vậy thì vừa sợ vừa giận, nên vung thanh kiếm đánh tới tập Xịn không hề tỏ ra nao núng, hắn dùng diệt thần vừa đỡ đòn vừa dùng chân đá sát những con thần thú về phía Henry. Henry không muốn làm hại thân xác của thần thú, nhưng do bị dồn vào thế bí nên đành dùng hiên viên kiếm chém đứt thể xác của những con thần thú. Khi chắc rằng tất cả thể xác của các con thần thú đã bị hiên viên kiếm chém nát vụn thì Xịn nhảy lùi lại và nói một cách đễu giả: "Cảm ơn ngươi đã hoàn thành kế hoạch của ta, giờ thì xin chào." Xịn nói xong thì dưới chân hắn cái bóng trường lên và hóa thành một lỗ đen, đoạn hắn nhảy vào lỗ đen mất hút. Henry lúc này còn chưa hiểu vấn đề gì đang diễn ra thì bỗng từ đâu tiếng nhạc trời nổi lên kèm theo một mùi hương ngào ngạt. Henry định thần nhìn kỹ lại thì nhận ra thập nhị tiên của cung Long Sơn đồng thời xuất hiện. Linh Bảo đạo nhân lúc này hét to: "Lucifer, xưa giờ thần tộc và tiên tộc là anh em, nhưng lần này thì việc ngươi làm có vẻ như là muốn phá hoại tình giao hảo của cả hai tộc." Henry nghe Linh Bảo đạo nhân nói vậy thì lúc này cũng nhận ra mood của Satan. Hắn cố tình làm vậy để hòng đổ tội giết thần thú cho Henry. Henry cảm thấy kỳ quặc vì trong trí nhớ của chính mình thì những gì đang diễn ra lại hoàn toàn không giống trong ký ức. Nói cho rõ hơn thì trong ký ức của Henry thì khi Henry đến cầu xin máu để cứu mạng cho Ali thì bị chính loài thần thú vây đánh và cũng vì vậy Henry đã lỡ tay giết chúng, nhưng còn hiện thực thì lại không phải. Lúc này trong đầu của Conquest vang lên giọng nói: "Giờ ngươi đã thấy sự lợi hại của việc xáo trộn thời gian chưa? Vì ngươi xáo trộn thời gian nên mọi diễn tiến về quá khứ đã thay đổi theo." Mặc dù Metatron và ông anh của ta cố gắng giúp ngươi, nhưng xem ra mọi việc đã không diễn ra theo như ý. Tuy nhiên, giờ thì mọi việc đã quay lại về đúng bản chất mà nó phải diễn ra. Đáng lý ra ta sẽ xử ngươi thua cuộc, nhưng chân ái của ngươi đã chạm đến sự cảm thông của cả ba nữ thần vận mệnh nên họ đã dùng chỉ vàng xe lại nguồn vận mệnh cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải khiến cho mọi thứ diễn ra đúng như trong lịch sử, ngươi và Miêu Ưu phải đoạn tình. Henry nghe vậy thì lòng đau như cắt. Nhưng nếu không làm vậy thì Henry sẽ bị xử thua và mọi thứ sẽ kết thúc từ đây. Cũng ngay chính lúc đó, Henry cảm nhận gió bắt đầu thổi mạnh hơn và từ phía xa, Henry nghe giọng của Hồ Tinh, "Chủ nhân, tôi đến giúp người đây." Henry nhìn thấy Hồ Tinh đang ẩm Ali trên tay và chạy về phía Henry. Henry thấy vậy, dùng thuật dịch chuyển để thoát khỏi vòng vây của thập nhị kim tiên để tiến gần đến bên Hồ Tinh. Khi vừa đến gần thì Henry nghe Hồ Tinh nói, "Cô ấy sắp tỉnh lại và cô ấy cứ gọi tên người." Henry nghe vậy thì vội bồng lấy Ali, Tuy nhiên khi Ali vừa tra qua tay Henry thì Ali mở mắt ra và cũng chính vì vậy những gì đức dược sư và Phật mẫu nói đã thành hiện thực, những ký ức liên quan đến tình ái giữa Ali và Henry hoàn toàn bị xóa sạch. Trong đầu Ali lúc này chỉ còn nhận ra Henry là chủ nhân cũng như là thầy của mình. Henry dường như cũng hiểu điều đó khi nhìn vào ánh mắt qua Ali, tuy lòng rất đau nhưng Henry đành phải chấp nhận. Ali lúc này lên tiếng hỏi: "Chủ nhân, sao tôi lại ở đây? Bọn quái thú đâu rồi? Người không sao chứ?" Ali nói xong thì nhận ra bốn con ma thú thượng cổ không còn ở xung quanh nữa, mà thay vào đó chính là 12 vị tiên trưởng Tiêu Phong Đạo cốt và còn một người nữa chính là Hồ Tinh. Khi nhìn thấy Hồ Tinh, Ali vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ Hồ Tinh và nói: "Hổ Vương, anh đã lấy được hình ngưa rồi." Henry nhìn Ali thắc mắc, Ali thấy vậy thì nói: "Anh ta chính là anh họ xa của tôi, năm đó vì chống lại ý định của sư vương khi quyết định trục xuất tôi khỏi miêu tộc được ban ra." Chính vì vậy nên anh ta bị thu lại nội đan khiến cho tu vi ngàn năm mất sạch và trở lại thành hổ. Nghe nói anh ta đã lưu lạc đến Côn Lôn Sơn. Hổ Tinh lúc này mới nói: "Miêu Nguyệt, em đang ở Côn Lôn đó, anh trở lại hình người là vì chủ nhân giúp anh đó, nhưng gương mặt anh đã thay đổi tại sao em lại nhận ra?" Chương 72: Lý lẽ của con tim. A Ly nghe vậy thì nói: "Em nhận ra anh vì từ anh phát ra luồng nội lực quen thuộc, hơn nữa gương mặt mới của anh khiến cho em cảm giác như anh là một người rất thân của em." Hơn hết cái đuôi hổ của anh nói lên tất cả. Khi Henry nói đến đó thì Vân Trung tự thét to, hai con nghiệt xúc kia, giờ không phải là lúc cho ngươi nhận thân, nếu ngươi là kẻ dưới của tên đại thiên thần không biết trời cao đất dày kia thì hãy đưa tay chịu trói cùng một lực với hắn. A Ly nghe vậy thì nổi xung, tính rút miêu nhuyễn tiên ra đánh, nhưng Henry đã đưa hiên viên kiếm lên kẽng, Henry nói: "Mười hai lão ta không phải là đối thủ của ta đâu, nhưng ta quá thật là có lỗi khi lỡ tay giết hại các thần thú để cứu mạng ngươi, nên ta phải chịu phạt." Anh nghe vậy thì hỏi, người nói vậy là sao? Henry không trả lời Ali mà hướng lên không nói với Thập Nhị Kim Tiên. Cả hai không còn là kẻ hầu của ta nữa nên ta muốn các ngươi hãy tha cho bọn chúng, muốn hỏi tội thì kiếm ta, còn nếu các ngươi còn cố tình làm khó thì hỏi qua sự đồng ý của hiền viên kiếm. Thập Nhị Kim Tiên nhận ra thanh kiếm của Henry và cũng biết sự lợi hại của tuyệt kỹ Thiên Chi Ngân nên hơi e dè. Lúc này, Nam Cực Tiên Ông lên tiếng. Thôi được, nếu người nói vậy thì bọn ta sẽ không làm khó hai con tiểu yêu kia. Giờ thì phi ngươi đi với tôi một chuyến." Nam Cực Tiên Ông nói xong thì quang ngọc hồ lô của lão quăng lên thu lấy Henry. Tuy nhiên khi Henry mở mắt ra thì thấy mình đã quay lại thời điểm khởi đầu của thử thách chứ không phải bên trong hồ lô, và Henry cũng cảm nhận thấy trong tay mình đang cầm vật gì. Henry xòe tay ra thì nhận ra đó chính là ngọc lê, cũng chính lúc đó Henry nghe tiếng vọng mỏng. "Đại thiên thần mừng ngài trở về." Henry chưa kịp nói gì thì giọng khàn khẹ vang lên. Ta xem ngươi chưa qua ải lần này, vì cuối cùng ngươi cũng chọn lựa từ bỏ chính mình để khiến mọi việc trở lại như cũ. Tuy nhiên, để cho chắc chắn thì ta và các nữ thần cũng đã xóa sạch ký ức của tất cả. Ta tính ra tay với cả ngươi, nhưng ba nữ thần đã ngăn cản, còn lý do thì ta không rõ. Giờ thì hãy chọn đi, cánh cửa tiếp theo là gì? Henry nghe vậy thì xoay sang Mộng Mộng nói: "Cô đợi lâu có khác không?" Mộng Mộng nghe vậy thì hơi chần chừ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ thế giới của ngải nhĩ xa không quá tệ." Henry nghe vậy thì cùng Mỏng Mỏng bước đến cánh cửa hoa tuyết, và phía bên kia chính là một lâu đài bằng băng lấp lánh vô cùng lộng lẫy. Tuy làm bằng băng hoàn toàn nhưng mỗi nhịp cầu là một màu sắc khác nhau và cây cầu có 6 nhịp tất cả. Henry và Mỏng Mỏng cẩn thận bước về phía trước, nhưng trước mặt họ là một cây cầu bằng băng. Henry xoay sang hỏi Mỏng Mỏng, "Cô có giỏi trong việc trượt băng không?" Mỏng Mỏng lắc đầu, Henry nhìn một lần qua cây cầu băng thì mới nói, "Xem ra cây cầu này không chỉ đơn giản là một cây cầu bằng băng đâu." Mộng Mộng nhìn Henry thắc mắc, tuy nhiên Henry không nói gì mà cúi xuống nhặt lấy một vài hòn đá và rồi lần lượt ném về phía trước. Viên đá đầu tiên, Henry ném vào nhịp cầu màu đỏ gần nhất thì lập tức cây cầu băng chuyển thành cầu lửa. Nói chính xác hơn, cả cây cầu đang bốc cháy ngùn ngụt. Đoạn Henry chọi tiếp viên đá về phía nhịp cầu màu tím thì gió lốc từ đầu thổi đến bao phủ cả cây cầu. Lúc này Henry mới nói, "Huyễn băng lục nhịp kiều." Mộng Mộng nghe Henry nói vậy thì nói và thuộc cấp cao của băng tộc tại sao lại xuất hiện ở đây và người mà có thể thi triển được phép thuật này cũng là vu nữ băng tộc cấp S. Henry gật gù nói trong vô thức, băng nữ đạt trình độ đó thì chỉ có Tuyết Cơ băng tâm. Henry vừa nói xong thì cả hai thấy phía bên kia đầu cầu là một cô gái tóc vàng thắt hai bím, với chiếc áo khoác màu tím đỏ đang hớt hải chạy khỏi cung điện hướng về phía cây cầu. Henry thấy vậy thì vội rút hiên viên kiếm ra, rồi dùng thuật ngữ kiếm để bay về phía cô gái, nhưng trước khi bay đi, Henry cũng không quên nói với Mộng Mộng: "Hãy đợi ta ở đây, pháp thuật của cô không thể vượt qua được cây cầu này đâu." Henry nói xong thì lướt trên hiên viên kiếm bay qua cầu. Khi Henry bay ngang qua cây cầu thì những hiện tượng như lửa hay gió không hề xuất hiện. Nói cho rõ hơn, lý do Henry không bay trực tiếp qua mà dùng hiên viên kiếm để bay qua, vì loại ma thuật này dù có cây bay ngang qua thì cũng sẽ kích hoạt những cạm bẫy nguyên tố của cây cầu. Cho nên chỉ có thần khí thượng cổ mới có khả năng khắc chế loại pháp thuật này. Khi vừa lướt đến nơi, Henry đưa tay cho cô gái cầm. Cô gái nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay Henry, Henry nhẹ nhàng nhấc cô ta lên và khi chắc rằng cô ta đã yên vị trên hiên viên kiếm, Henry hỏi: "Cô không sao chứ? Tại sao cô phải bỏ chạy?" Cô gái nói trong run rẩy: "Áo lạp phù nó đang truy đuổi theo tôi theo lệnh của chị nghệ nãy ra." Henry nghe vậy thì hỏi lại: "Vậy cô là Anna?" Cô gái nghe Henry nói đúng tên mình thì vội hỏi: Ông là ai, tại sao biết tên tôi? Ông đang mặc đồ giáp sĩ vậy chẳng lẽ ông chính là người của hắn ư? Henry nghe Anna nói vậy thì nhìn lại, quả thật trên người Henry lúc này là bộ đồ kỵ sĩ châu Âu trung cổ. Henry tính trả lời thì nhận ra những phi tiêu băng từ đâu bay đến tấn công Henry. Henry không còn cách nào khác nên xuất những chiếc cánh ra để che chắn cho cả hai. Những chiếc phi tiêu băng bắn liên tục vào cánh của Henry gây ra những tiếng nổ chát chúa. Tuy nhiên Anna và Henry không hề hấn gì. Khi trận mưa phi tiêu băng qua đi, Henry mới thu cánh lại. Lúc này, Annie nói với Henry bằng giọng lắp bắp, "Ngươi là một thiên thần." Henry nghe vậy thì xoay sang nhìn Anna cười và nói, "Hay cô có thể gọi tôi là hoàng tử của địa ngục hoặc thiên thần sa đọa." Thì nghe đến vậy, Anna vô cùng sợ hãi, cô hét lên to và lùi lại, "Xin đừng làm hại tôi." Cũng vì vậy, cô đã trượt chân té khỏi hiên viên kiếm. Trong lúc Anna đang rơi xuống thì có một bóng người bay đến chụp lấy cô và Henry nhận ra người làm việc đó chính là ai. Chương 73, Amenadieu mặc trái của thiên thần sa đọa. Mọi việc diễn ra thật sự quá bất ngờ, vì Henry không ngờ là có thể gặp được người anh em song sinh của mình. Henry đứng trên hiên viên kiếm nhìn Amenadieu đang hướng lấy Anna và vỗ cánh bay về phía mộng mộng đang đứng. Henry thấy vậy thì điều khiển hiên viên kiếm bay theo. Khi Henry vừa hạ xuống đất thì Amenadieu tiến gần đến Henry và đấm một cú như trời giáng vào giữa mặt Henry. Henry vì quá bất ngờ nên không kịp phòng bị và hậu quả là bị một đấm thẳng vào mặt văng về phía sau. Amen lúc này lên tiếng quát thẳng vào mặt Henry, "Tại sao chú em cứ giữ cái tính lấu cá đó của mình, cái danh xưng thiên thần sa đọa hay hoàng tử địa ngục đó có gì hay ho đâu mà đi đâu cũng khoe?" Henry lầm cơm đứng dậy và nói, "Sao ông anh lúc nào cũng nóng nảy vậy?" Amen nhìn Henry giận dữ và chỉ thanh đoản kiếm về phía Henry rồi nói, "Ta không hiểu tại sao cha lúc nào cũng tin yêu ngươi và đặt cho ngươi nhiều niềm tin và hy vọng, trong khi ta và ngươi cùng tách ra từ một bản thể." Henry cười nói, "Có lẽ cha thích trai hư hơn là trai ngoan." Amin nghe vậy thì nổi cáu, cầm đoạn kiếm lao vào tấn công Henry. Henry thấy vậy vội đưa hiên viên kiếm lên đỡ. Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau thì Henry nhận ra một cảm giác vô cùng quen thuộc. Một cảm giác khiến Henry lạnh người và sợ hãi. Henry vội nhảy ngược về phía sau và nói: "Thanh đoạn kiếm đó là?" Amin nói lạnh lùng: "Đây là đoạt hồn trĩ thủ. Đương nhiên là ngươi thấy sợ nó rồi, vì khi ta và ngươi còn chung một bản thể, chúng ta đã từng đương đầu với nó tại Côn Luân Sơn." Trí nhớ của Henry ùa về những ký ức mà Henry đã phải đương đầu với Satan cũng như uy lực kinh hồn của thanh diệt thần trong tay Satan. Henry nhận ra thanh đoạn kiếm đó có sát khí y hệt như thanh diệt thần. Amen hiểu điều đó nên nói, Người đoán đúng, thanh trủy thủ này chính là một phần của diệt thần kiếm. Chẳng lẽ người quên năm đó trong trận chiến thiên đàng địa ngục dưới sự giúp sức của chuông đông hoàng và ấn không động, chúng ta đã đánh gãy thanh kiếm đó làm ba phần sao? Henry nghe vậy thì nói, Nếu đây là một trong ba phần thì hai phần còn lại là ở đâu? Amen nói: "Ta biết được rằng chiếc mề đai của sự sống đang được cất giữ tại đây." Henry nghe vậy thì hỏi ngay, xem ra ông anh đang có ý định kiếm luôn hai phần còn lại, nhưng tại sao ông anh muốn làm vậy? Amen nói: "Ngươi đã quên rằng diệt thần chính là hóa thân của Phượng Hoàng sao? Chỉ cần ta tập trung ba phần một chỗ thì diệt thần sẽ hồi sinh và ta sẽ là chủ nhân của nó." Henry nghe vậy thì nói bằng giọng giận dữ, "Tại sao ông anh làm vậy? Ông anh quên thanh mã kiếm này đã khiến cho lục giới đại loạn sao?" Bao nhiêu chư thần tiên yêu quỷ nhân ma long đã đổ máu vì nó." Amen nói lạnh lùng, "Đó là trước kia thôi, nhưng ta tin rằng ta có thể điều khiển được nó và hơn nữa, ta cần thanh diệt thần để diệt ngươi." Henry nghe vậy thì hỏi ngay, "Tại sao ông anh muốn làm vậy? Nhưng khoan đã, tại sao ông anh lại xuống nhân giới?" Amen nói, "Ta không được lệnh xuống mà ta trốn xuống, ta phải trốn xuống vì ta muốn thanh toán ngươi, ngươi đã quên rằng ta là mặt trái của ngươi sao?" Henry nhìn Amen bằng ánh mắt khó hiểu. Aymen nói tiếp: "Ngươi là thiên thần của sự cao ngạo, còn ta là thiên thần của sự khiêm tốn. Một khi ngươi càng trở nên thánh thiện trong sáng thì ta sẽ bị ô uế và sai đọa." Henry nghe vậy thì vừa giận vừa thương Aymen nên nói: "Tại sao ông anh có suy nghĩ ấu trĩ đó? Tôi tự hỏi ai để nói những điều đó với ông anh chứ, cái đó thật là gàn dở." Aymen nghe đến đó thì lao vào tấn công Henry và thét lên giận dữ: "Ta không cho phép ngươi xúc phạm đến tâm ma đại thần!" Henry nghe vậy thì hiểu chuyện gì đã xảy ra và xem ra tâm ma đã lẻn vào thiên đường và bắt đầu gây ảnh hưởng lên các thiên thần và chư tiên. Ngay cũng chính lúc đó, cả hai nhận ra mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội và giọng mỏng mỏng vang lên. Hai đại thiên thần cẩn thận, Henry và Amen cùng quay lại nhìn thì nhận ra một con người tuyết khổng lồ đang tiến về cả hai và trên đỉnh đầu của con người tuyết là một cô gái da trắng như tuyết với mái tóc dài bạc trắng được thắt bím gọn gàng. Cô ta mặc một cái đầm dài màu xanh biển với những hoa tiết điểm trang. Henry nhận ra đó chính là nghệ nại xa. Henry xây sang nói Amen. Chúng ta đình chiến được không? Cần phải giải quyết vấn đề này đã. Amen nhìn con người tuyết và nói. Đối với những con vật này thì một nhát là xong. Amen nói xong thì cầm lấy đoạt hồn lao vào tấn công người tuyết áo lạp phu. Henry nhớ rõ quy tắc của trò chơi mà Conquest đặt ra. Nếu chỉ cần một nhân vật nào trong chuyện chết thì Henry sẽ bị thua. Henry vội cầm hiên viên kiếm lao đến đỡ đòn của Amen. Amen thấy vậy thì tức giận nói. Ngươi tại sao làm vậy? Vẻ kiêu hùng lạnh lùng của ngươi đâu rồi?" Henry nói, "Không phải vấn đề gì cũng giải quyết bằng chết chóc đâu." Aymen chưa kịp nói gì thì bị áo lạp phu tấn công ngay, một cú đập của áo lạp phu khiến cho cả hai bị té xuống đất. Sau cú ngã, Aymen đứng dậy nhìn Henry, tức giận và nói, "Nếu ngươi nói vậy thì để ta xem ngươi giải quyết phụ nữ nàng như thế nào." Aymen nói xong thì vung cánh bay đi, để lại Henry một mình. Cũng chính lúc này, Henry nghe giọng của Anna vang lên, Xin ngài đừng làm hại Nghệ Nãi Sa, chị ấy chỉ bị trúng bùa phép của hắn thôi." Henry lúc này nhận ra là Anna đã tỉnh dậy và dường như Henry cũng quên mất đi sự có mặt của cô ta, vì Henry chỉ lo chú tâm để giải quyết chuyện giữa mình và Ayman. Lúc này giọng của Nghệ Nãi Sa vang lên, "Ta không cần sự quan tâm giả tạo của ngươi đâu Anna, ta có thể giải quyết được bất cứ kẻ nào muốn ngăn chặn ta trong việc truy sát ngươi." Henry quay về phía của Nghệ Nãi Sa, Nhưng vì lúc nãy nhìn từ xa Henry không nhận ra, nhưng giờ nghệ nãy xa đến gần thì Henry nói trong vô thức, "Bắt hoa." Và đó là hết chương 63 của chúng ta ngày hôm nay và tác giả cũng có một cái phần thông báo về mini game nữa. Đó là sắp tới sẽ có mini game cho năm mới. Các bạn hãy chọn một nhân vật mà các bạn yêu thích ở trong truyện và sau đó vẽ theo cái trí tưởng tượng của các bạn và sau đó hãy tô màu đầy đủ nếu được. Và phần thưởng này thì sẽ rất là đặc biệt. Còn chi tiết cụ thể về mini game này như thế nào thì các bạn hãy follow trang Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết để biết thêm chi tiết nha. Và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. It's the time.